Lát nữa sẽ hằn lên những nét đớn đau khi trở về không thấy Mỹ hiện diện. Trình nhớ lại đôi ba lần có những gã đàn ông xa lạ gọi phôn đến hỏi thăm Mỹ, rục vô tình nhấc điện thoại, người ở đầu dây bên kia không cần biết rục là ai, vọn vẹn nhắn lời vẫn an Mỹ rồi cúp máy, cũng có đứa không thèm nói lời nào, nghe giọng đàn ông là tự động gác phôn, dục nhiều fan muốn ướt nước mắt, Trình nhìn bạn ái đời. Đàn ông bên này bên nọ như vậy đấy, nhiều thằng cả chớn lắm. Nhưng dục lập đầu. Trả phái ăn thua là ở đan ba chứ, nếu mà xã tao đứng đắn nghiêm chỉnh thì đâu có thằng đàn ông nào nó trơ trẽn xông vào tán. Trình cố ý a nuôi dục, nhưng chính chàng cũng thấy lời chấn an đó vô lý, bởi vì dục nghĩ đúng. Lâu lâu Trình cũng khuyên nhủ Mỹ vài câu, nhưng hình như sau mỗi lần Trình khuyên, Mỹ càng hay đi chơi khuya để cặp tức Trình. Biết rồi, Trình dừng dứt, mặc kệ Mỹ muốn làm gì thì làm. Đêm hôm đó, Quá 12 giờ Mỹ mới dậy. Trình đã ngủ yên, dù còn thức nhưng giả vờ say giấc không mở mắt nói chuyện với vợ. Sáng hôm sau Mỹ lại đi sớm nhưng nàng không đến tiệm mà ra thẳng ôten gỡ gạc với Lộc, một ngày cuối trước khi Lộc dã từ thành phố. Hai người nằm bên nhau gần trọn buổi sáng, rồi Lộc ký chép 5000 đồng tặng Mỹ và lái xe về. Từ hôm chia tay với Lộc, cuộc sống của Mỹ có nhiều đổi khác mà cả Trình lẫn Lộc đều nhận thấy. Mỹ chầm lạng hơn, ít đùa dẫn hồn nhiên, cư xử với trình rẻ rạch như kẻ mới quen. Nhiều lúc Mỹ ngồi đờ đẫn, mắt nhìn mơ màng ra khung cửa, bong ngóng một hình ảnh từ phương xa. Những thói quen thường nhật Mỹ rất chăm chỉ, chẳng hạn dọn dẹp nhà cửa, siêng năng giặt rũ áo quần. Bây giờ Mỹ lơ là không ngó ngàng tới, nhấp nhỏ cuộc sống tạm bỡ, đợi ngày lọc trở lại. Nhưng chuyện đời chẳng đơn giản như Mỹ tưởng. Ngày hôm chia tay l Mỹ mang tấm chék ra ngân hàng để đổi tiền mặt. Nhà băng bắt Mỹ chờ tới 2 tuần bởi vì chứng mục của Mỹ không có tiền. 14 ngày sau tấm chék của Lộc trả lại vì không có tiền bảo chứng. Mỹ không tin rằng Lộc nghèo có thể vì Lộc nhiều sổ băng quá nên tiền bạc lẫn lộn. Không dám dùng điện thoại ở nhà, Mỹ điều đình với chủ tiệm quần áo cho nàng mượn điện thoại để kêu long distance gọi Lộc, rồi khi đi về thì nàng sẽ trả lại. Nhưng mấy lần Mỹ kêu, người nhà đều nói lọc đi xa chưa về. Mỹ mòn mỏi và thất vọng rằng, nàng càng mặc cảm hơn, vì có cảm tưởng rằng cả rục lẫn trình đều biết rõ chuyện vụn trộm của Mỹ, và biết rõ Mỹ bị gạt gẫm một vố đau điếng. Nàng trở nên lầm lì ít nói, hay hờn giận và thường bỏ vào phòng nằm một mình. Có lần trình bảo rục, ta thấy vợ mày lúc này có chuyện gì bận tâm lắm, mày nên nhân dịp này vỗ về bà ấy. Biết đâu đây chẳng là một cơ hội lâu dài. Dục thản nhiên lắc đầu. Bác nước đã hất xong đất đâu có thể hốt lại được. Dục nói thế bởi vì chàng đã sắp xếp cho mình một con đường tương lai mà chính trình cũng không biết. Một hôm Trình đi làm về không thấy Dục ở nhà, chàng toan ra công viên tìm thì thấy mảnh giấy Dục để trên bàn ăn. Tao vắng nhà một thời gian sẽ phồn cho mày. Trình cầm mảnh giấy trong tay, bâng khuâng như trong giấc mộng tràng vào phòng ngủ của vợ chồng Dục, thấy chiếc vali đã biến mất, áo quần trên kệ cũng chẳng còn bao nhiêu, ngoại trừ mấy cái quần thật cũ của Dục. Trình ngồi thừ trên giường suy nghĩ, trước mặt chàng trên chiếc bàn phấn lộng, gương lớn, bức hình chụp phóng lớn của Mỹ long lanh nhìn chàng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hết sức vô tình. Tháng trước ở trung tâm phục hồi bướca, Dục yêu đời ra mặt, bước đi của Dục gần như toàn vẹn, nếu không để ý không biết chàng mang chân nạn giả. Mỹ cũng mừng lắm, liên tiếp mấy ngày rong chơi bên cạnh Dục, quên hẳn cái quá khứ tàn tật của chồng. Trình tưởng mọi việc đã xong, nào ngờ vẫn có sóng lòng mà chàng không biết. Trình quay điện thoại cho Mỹ ở Tiệm Cố. Của... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net